Bà khai bực mình nhưng cũng đành chấp nhận làm theo ý ông. Vì công việc bận nên hai vợ chồng công theo xe. Chỉ gọi điện cho vợ chồng nhạy từ trước. lái xe là chỗ thiên cậy của gia đình nên cứ theo địa chỉ họ sẽ mang hàng đến tận nơi cho vợ chồng nhạy. Rồi ngày khai trương cũng gần tới. Không biết vị phấn khởi hay vì cái gì. Bà Loan đã khỏi bệnh nhanh chóng. Bà ra ngoài cửa hàng dọn dẹp giúp con cái. Ai tới bà cũng chào hỏi rất tình cảm. Rồi không quên nhắc tới câu. Ngày mốt cai trương Các chị các cô tới ủng hộ mẹ con em nha Quả đúng là Tường rất có duyên bán hàng Trong ngày đầu tiên anh đã bán được hai chiếc xe Một cũ một mới Xe cũ có phải là thứ ít tiện Nên có phải lúc nào cũng có người tới mua Nhưng chỉ cần bán được một chiếc thôi Tiền lời cũng bằng cả tháng trước kia Nhà bán đồ tạp hóa Tường có một kinh nghiệm Là bao giờ kinh doanh xe cũ cũng sẽ lợi nhiều hơn xe mới Bởi vì xe cũ không có giá cả nhất định. Khách mang xe tới bán, anh tìm đủ lý do để mua được giá rẻ. Sau ít ngày, anh cận mởn, mông má sửa lại tất cả. Chiếc xe ấy như là một người được tay áo mới. Có khách, anh lại tự ra giá cao. Và mỗi lần như vậy anh lại kiếm lợi nhuận khá nhiều. Vợ chồng tường kinh doanh ngày càng phát đạt. Xe số tồn đồng ở nhà bà Kha đã vận chuyển hết tới chỗ con gái. Nhà xưởng thì ông bà cho thuê. Tiền bán xe từng nói vợ về khớp với ba mẹ, bởi vì họ muốn mượn làm vốn để lấy xe về bán. Ông bà Kha không nói gì cả. Nhưng bà rất vui vẻ. Thôi thì coi như con nó mượn để làm vốn kinh doanh. Nó làm ăn được thì số tiền ấy có đáng kể là bao. thế con trai và con dâu làm ăn khấm khá, bà Loan đã nảy ra ý định muốn xin cái xe để đi. Bà là bè của nó kia mà. Cái xe thì nhắm chị so với công lao, bà đã nuôi nấng thằng Tường bằng Tường ấy. Nếu không có bà, con nhà làm sao mà có thằng chồng đẹp trai giỏi dàng như nó? vả lại cái cửa hàng lớn như vậy, chúng nói cho bà một cái xe thì có đáng kỹ là bao. Từ ngày hai vợ chồng Tường ra ngoài quán, bà loan kiếm cớ phải nấu cơm, dọn dẹp hộ con cái, nên thường xuyên tới dùng bữa cùng con trai với con dâu, để mà ông ở nhà muốn làm gì thì làm. Hôm ấy cũng như mọi khi Tới bữa ăn bà nói với con trai và con dâu Hai đứa xem để cho mẹ cái xe Chưa chần tay của mẹ đâu kinh niên thế này Đạp xe nó nhọc quá Tường nhân mà không nói gì Nhà vội vả đáp Vâng ạ Nhưng mẹ muốn đi xe loại nào Chưa kịp để con trai trả lời bà nói tiếp Hai đứa cho mẹ cái xe tay ga cho nó dễ đi đi Và thế là hôm sau Người ta thấy bà Loan đi cái xe Vision màu đen mới cứng từ quán về nhà. Ai cũng nghĩ bà ấy sướng ghê. con cái chậu có nó cho hẳn cái xe đập hộp để đi. Quanh cái làng này, nhà nào cũng chỉ có một chiếc xe. Chứ không có ai tầm tuổi bà lại được sở hữu một mình một cái xe mới như thế. Rồi tăng út về chơi, bà Loan nói với Tường. Mày đuổi em nó chiếc xe đi. Anh trai cả có một cửa hàng lớn như thế. Mà để tặng em, nó đi cái xe cà tàng khó coi lắm Rồi bà con chồng sống Người ta lại cười cho Vậy là chỉ còn có một mình ông Vũ Vẫn im lặng Hình như ông không hề quan tâm tới việc Của con trai và con dâu thì phải hàng ngày ông lầm lũi ra vào ngôi nhà một mình Tự ăn rồi tự nấu Trông thật đáng thương Bà vợ thì suốt ngày ra ngoài cửa hàng Gặp khách là nói cười hết cả buổi Chán rồi lại ngồi lên xe máy mới Lượng hết chỗ này tới chỗ kia Công việc bận nên vợ chồng nhà ít khi về quê ngoại Ông bà ca nhớ con gái tỉnh toán có gọi điện lên Và lần nào cũng kèm thêm một câu Đã có gì chưa hả con? Nhà biểm cười rồi lại trả lời Vẫn cái câu nói quen thuộc con chưa ba mẹ ơi? Làm sao thì làm Vợ chồng phải có đứa con mới hạnh phúc Ba mẹ mong cháu ngoại lắm rồi đó nhé Chúng con còn phải lo kinh tế mà mẹ Từ từ rồi ba mẹ sẽ có cháu bồng thôi. Lúc ấy mẹ đừng nói tao bận không ảm cháu được đó. Mà kể cũng lạ quá. Lấy nhau hơn một năm trời rồi nhưng cái bụng của nhại vẫn phẳng lì chưa có tin vui. Đặc biệt bà Loan không hề nhắc nhở gì tới chuyện ấy. Chỉ có mẹ đẻ của cô lần nào cũng gọi tới hỏi khiến cho cô nhiều khi cảm thấy sốt ruột mà không biết đói sao. Hôm đó, dù ông nội của trường sáng sớm bà Loan tới hỏi con trai Xin tiền để đi chợ mua đồ, rồi bà bảo Hai đứa bận việc thì cứ ở đây Chiều mày làm cơm cúng nội xong Đợi các con về chỉ việc ăn thôi Có mấy ai mà tâm lý như bà Loan chứ Bà nhận làm hết tất cả mọi việc Để con cái yên tâm, công việc quán xá Tới bữa chỉ việc về ăn thế là xong Nhưng từ trước tới nay bà Loan không phải người đơn giản Bà đã định làm việc gì là phải có kế hoạch từ trước Tất cả mọi việc đều phải có lợi về cho bản thân. Tuổi hôm đó, khi cả nhà đã ăn uống xong, bà Loan mới lên tiếng. Hôm nay có đông đủ các thành viên trong nhà, mẹ muốn bàn bạc với các con. Ngôi nhà này ba mẹ làm cách đây gần 20 năm. Hiện tại nó đã xuống cấp lắm rồi. Sợ là mùa mưa bão tới sẽ không trụ được thêm. Tới đây, mẹ có ý định làm lại nhà. Vậy các con thu xếp mỗi đứa thêm cho ba mẹ một ít nhé. Tường giật mình ngẩn lên nhìn mẹ hỏi Ba mẹ muốn làm Làm lại nhà sao Vậy thì con không giúp được đâu Chúng con đang có ý định mua lại cửa hàng mà con đang mướn Nhà chủ đang muốn bán Nếu mình không mua lại họ sẽ lấy lại đấy Ờ vậy hả Thì tốt quá Nhưng mà chắc là mắc lắm đó Thôi cũng được mẹ cũng mừng cho các con Còn cái nhà này để ba mẹ tự lo Hôm đó Từ nhà mẹ chồng về tới quán Nhà cứ thắc mắc mãi tôi nói vậy là sao Cô biết anh đùa hay thật nữa Việc mua nhà không phải nói là làm được ngay Cô đã nghe anh nói chuyện này Bao giờ đâu chứ Tới nhà tưởng biết là nhà đang suy nghĩ Anh nghiêm mặt nói Em nè Mấy hôm trước cô chú có nói với anh Vợ chồng cô chú muốn bán nhà Anh đã nghĩ kỹ Mỗi năm mình mất 60 triệu tiền mướn nhà Vậy 10 năm là mất 600 triệu rồi Số tiền đó chúng ta xây được nửa cái nhà đó em à Từ vừa nói vừa để ý thái độ của vợ Không thấy nhà nói gì anh lại tiếp Em xem thế nào Hay là chúng ta cố gắng mua căn nhà này đi Nhưng em nghe mẹ nói Sẽ rất mắc tiền Vậy chúng ta lấy tiền ở đâu ra Bởi vậy anh mới nói Anh định hỏi thằng Út xem Thời gian qua Nó đi làm có tích cốp được đồng nào không Nhưng mẹ lại muốn làm lại nhà Nên không giờ được gì cả Em phải hỏi vay ba mẹ một ít Cộng với số tiền vừa rồi chúng mình kiếm được, nếu không đủ, mình hỏi khất cô chủ, vài tháng sau trả nốt, chắc là cô chủ sẽ nghe thôi Nhưng anh đã biết cô bán giá bao nhiêu chưa? Khoảng 2 tỷ em à. Nhà suy nghĩ mấy, 2 tỷ đối với ba mẹ cô thì vẫn có thể lo được, nhưng số tiền đó không phải là nhỏ, cô e rằng ba mẹ sẽ không đồng ý. Thấy vời im lặng, Tường lại hỏi tiếp. Ý em thế nào? Cô nên về hỏi ba mẹ hay không? Nếu mua được nhà thì mỗi năm sẽ tiết kiệm được một khoản tiền Có sổ đỏ rồi Mình sẽ đi vay ngân hàng Có giấy phép kinh doanh Tì lời sẽ rất thấp Mình mượn về trả bớt ba mẹ rồi hàng năm mình vẫn kiếm ra tiền Khi trả hết nợ đương nhiên Mình có nhà ở mà không phải đi mướn Em nghe anh nói có hợp lý không? Đầu óc của nhà cứ loạn lên Không nghĩ thêm được gì cả Từ trước tới nay tưởng nói chị chả đúng Cô chỉ biết nghe theo một cách ngoan ngoãn Anh tính thế này, chúng mình vẫn chưa có con cái nên cố gắng phấn đấu để đi làm kiếm tiền Sau này có con rồi, lúc ấy nhà cửa đàng hoàng yên tâm, an cư mới lạc nghiệp. Em chỉ việc nuôi con, còn mọi việc cứ để cho anh lo. Nghe tới câu này nhai hơi giật mình, cô quay lại nói với chồng. Lần nào gọi điện tới mẹ cũng hỏi em về việc này, tại sao lâu như thế vẫn chưa có tin vui? Thì em cứ nói với mẹ một câu là chúng ta còn kế hoạch để phấn đấu làm kinh tế Nhà ngạc nhiên về câu nói của chồng, cô hỏi Nhưng mà chúng ta đâu có kế hoạch chứ tương tới dài, cô vợ của anh vẫn ngây thơ như trước Tất cả mọi chuyện cứ phải nói toạt ra mới hiểu Hình như đầu óc của cô không bao giờ biết tính toán, mù mù một chuyện gì cả Sống bên anh hơn một năm mà không thay đổi được chút nào cả Vẫn tin người và lương tiện như trước Mà cũng phải, có thế thì anh mới điều khiển được cô một cách dễ dàng như thế chứ. Qua một thời gian suy nghĩ, nhà quyết định về nhà hỏi vay tiền ba mẹ đẻ để mua nhà. Lần này cũng giống như lần trước, ông Kha nhất định không đồng ý. Nhưng bà lại khác, bà nói gắt với chồng mình. Ông buồn cười thật đấy, con cái nó mượn tiền cũng tiếc. Ông nghĩ xem, nếu chúng nó làm ruộng hay làm công nhân thì không tới làm gì. Đằng này chúng nó làm ăn buôn bán phải mướn nhà. Có cái nghề kiếm ra tiền mấy ai làm được như thế đâu. Mua được nhà rồi mỗi năm sẽ bớt đi một khoản Chúng nó còn trẻ còn khỏe, còn kiếm ra tiền. Trước sau gì cũng phải mua. Vậy thì mua luôn đi. Đất đai càng nghề càng lên giá. 2 tỷ nếu để xây lên mấy gian nhà mới thì cũng sẽ hết. Đằng này cũng số tiền đó, vừa có nhà vừa có đất. Phải chớp lấy thời cơ. Ông là đàn ông mà không có nghĩ thoáng được cái đầu óc ra chút nào hết đó. Tôi biết thế. Nhưng là việc gì cũng phải suy xét cho kỹ Để tôi lên trên đó tìm hiểu xem thế nào Công việc nhà thì đang bận Ông tới đó làm gì Giải quyết được gì không chứ Thằng Tường nó không phải là người dạy Nó đã tìm hiểu rồi mới cho vợ nó về thư chuyện với mình chứ Nghe vợ nói như vậy Ông bực quá khắc lên Vậy thì tôi mặc kệ mẹ con bà muốn làm gì thì làm Lại một lần nữa Ông bỏ vào trong nhà Vậy là chuyện nhà muốn vay tiền đã được mẹ đồng ý Nhưng bà ca không đưa tiền cho con gái ngay. Bà bảo con đi về nói với chồng con đi. Hai đứa lựa ngày về nói chuyện với ba mẹ. Số tiền lớn thế này mẹ không đưa một mình con được đâu. Mẹ không tiếc gì hai đứa. Nhưng làm gì cũng phải có đầu có đuôi. Nghe vợ nói mẹ đã đồng ý cho vay tiền. Tương khắp khởi mượn tầm. Anh có phải về nói chuyện với ba mẹ vợ cũng là chuyện đơn giản. Dù có phải cúi đầu đến trăm ngàn lần trước công bà anh ta cũng có thể, miễn là có tiền thôi. Mấy năm làm công cho nhà ông bà, anh đã phải đóng vai một chàng trai nghèo hèn, vâng lời chủ như cuốn con. Để lọt được vào làm con trẻ trong nhà ông bà. Vậy thì lúc này tại sao anh lại không chịu nhìn nhục thêm chút nữa để mượn được tiền của họ? Trước mặt ba mẹ vợ, tương cúi đầu lệ phép nói. Ngôi nhà chúng con đang tuê, họ muốn bán, vậy nên con có ý định mua lại, để hở và tiện việc kinh doanh. Nhưng hiện tại chúng con mới để dành được có một chút Còn lại số vốn đồng trong hàng hóa Vợ chồng con xin phép được mượn ba mẹ một ít Ông Kha nói rất chậm rãi Con định hỏi bố mẹ mượn bao nhiêu Dạ cô chủ nói bán đám đất và căn nhà đó 2 tỷ Nếu ba mẹ cho chúng con mượn Sau khi bán đất dứt điểm Có sổ bia đỏ Chúng con sẽ đem thế chấp vay ngân hàng Để trả bớt lại cho ba mẹ Bà Kha kêu lên Con không cần phải phê ngân hàng để trả cho mẹ đâu Con như ba mẹ không có cho con Thì cho ai đứa mượn Không lời lãi gì đi Chỉ chờ con như thấy Trong lòng tường đã như mở cờ mất Nhưng anh vẫn cúi đầu bình tĩnh trước ba mẹ vợ Dạ cô cảm ơn ba mẹ Nhất định chúng con sẽ cố gắng Bỗng dưng bà ca nói Giọng buồn bã Mẹ cũng chỉ có mỗi mình nó là con gái Mà ông bà trên đó lại có hai anh em trai Ba mẹ vẫn muốn rằng Sau khi về già Cửa hàng cửa hiệu không quản lý được nữa Thì sẽ cho các con Nên cũng không muốn các con bỏ tiền mua nhà trên đó đâu Nhưng trước mắt Cứ tạm thời thấy đã Rồi sau này sẽ tính tiếp Ba mẹ cứ yên tâm Bây giờ hai người còn khỏe Còn làm việc được Sau này ba mẹ già yếu rồi Nhất định chúng con sẽ về chăm lo cho ba mẹ Nghe thằng con sĩ nói bà ca cảm thấy rất yên tâm, hai mắt bà ngân ngấn nước, miệng cười rồi bảo. Tốt lắm, nhưng anh chị còn một điều vẫn chưa làm cho chúng tôi hài lòng, đó là vẫn chưa có cháu ngoài cho chúng tôi ẩm bồng đó. Dạ không sớm thì muộn, ba mẹ cũng sẽ có cháu để bồng bế thôi. Thế cuộc thỏa thuận đã xong. Người vui nhất ở đây vẫn là Tường, cầm hai tỷ trong tay, anh muốn nhảy lên cười sùng sướng. Nhưng anh vẫn tỏ tái độ rất bình thường chỉ nói những lời cảm ơn ba mẹ vợ rồi chào ra về. Trước mắt, cứ có tiền trong tay là tốt lắm rồi có tiền sẽ làm được tất cả mọi việc khó nhất. Còn những chuyện sâu hẳn cứ để đó rồi sẽ làm từng việc một. Mọi việc sẽ thuận lợi thôi. Hôm sau, hai vợ chồng nhạy cùng với vợ chồng cô chủ làm giấy tờ mua bán nhà đất. Hai bên cùng ký kết vào giấy tờ xong xuôi. từ giao cho nhà chủ 1 tỷ Đợi sau khi sang tên sổ đỏ Xong số tiền còn lại sẽ được trả nốt Vậy là kế hoạch đã thành công 50% Chỉ chờ ngày đón quyển sổ đỏ kia nữa thôi Họ chính thức sở hữu ngôi nhà mặt đường Ở ngã tư đầu xã Có mặt tiền rộng rãi Và quay hướng đông Địa tế rất đẹp Vào đúng lúc này Nhà lại rất mong mình có thể mau chóng có tìm vui Người phụ nữ nào cũng thế Khi còn ở nhà cùng ba mẹ Họ chỉ biết dựa dẫm vào gia đình Họ thích tự do và làm những điều mình muốn Nhưng khi đã lập gia đình Điều mong mọi nhất là đứa con Cô nói chuyện này với chồng Đã hơn một năm rồi Tại sao em không thấy tin vui Hay là chúng ta lựa ngày đi khám có được không anh Hai vợ chồng mình Đều khỏe mạnh Vậy thì làm sao phải đi khám Con cái là lộc trời cho Có khi sớm có khi muộn Em không cần phải suy nghĩ nhiều đâu Và là chúng ta cũng cần khoảng thời gian nữa Khi trả hết nợ lúc ấy nuôi con mới đỡ vất vả. Nhà im lặng nhưng trong lòng lại cảm thấy rất buồn bã Biết rằng anh lo được như thế là tốt nhưng việc sinh con sẽ không vì lý do đó. Số tiền mua nhà là của ba mẹ cô cho mượn không mất một đồng nào mà họ cũng không hề ngày phải trả. Vậy tại sao Tường không muốn cô sinh con trong lúc này? Nhà đem chuyện này tâm sự với mẹ giọng Chẳng ngờ bà Loan lại cười khanh khách trùi bảo. Còn cứ để từ từ đi Bây giờ bận biểu Con cái là không làm gì được đâu Mà mẹ nói trước đó mẹ không có sức khỏe Nên sẽ không có ẩm được cháu cho đứa nào hết Cứ đứa nào đẻ ra Đứa đấy phải trông con Kể cả thằng Út sau này cũng thấy Nhài vốn là người đơn giản Không hay suy nghĩ nhiều Nhưng việc này cô lại cảm thấy mẹ chồng rất khó hiểu Cô biết rằng gia đình nào cũng vậy Dựng vợ gã chồng cho con cái xong Họ đều rất mong có cháu như bà Loan thì lại là một người hoàn toàn khác Bà thờ ơ Không để ý tới việc cô con giàu mãi Vẫn chưa có tin vui Và khi cô nhắc tới thì bà lại nói Để từ từ cũng được Lúc đầu cô chỉ nghĩ rằng Bà nói như vậy để ai ngủi động viên con cái Nhưng dần dần cô thấy ở gia đình chồng Có điều gì đó không ổn thì phải Ông Vũ thì sống như một cái bóng Không bao giờ thấy ông vui vẻ Cười nói Và quan tâm tới bất cứ một điều gì Còn bà Loan thì miệng lúc nào cũng tươi cười hớn hở Dù cô có làm sai hay lỡ miệng nói một câu gì đó Bà cũng cho qua hết Lúc nào bà cũng luôn miệng khen con dâu giỏi giang xinh đẹp Nghe nhiều quá nhài cũng thấy nhàm tay Nhưng cô cũng chỉ biết cười lấy lệ Rồi quay trở vào làm việc của mình Công việc của vợ chồng nhài vẫn tiến triển rất tốt Bởi vì Tường là một tay sửa xe giỏi bậc nhất trong vùng Khách hàng tới mua xe, có trục trặc gì mang quay lại tường đều xử lý được cả. Vì vậy khách hàng rất tin tưởng và người tới mua mỗi ngày một nhiều. Xã hội phát triển từng ngày, phần lớn là do kinh tế đang thời mở cửa. Các doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài mọc lên sàng sát. Không như ở thành phố mà ở quê, nơi nào cũng thấy công ty treo biển tuyển lao động. Công dân đủ tuổi tất cả đều có công ăn việc là ổn định, Hàng tán đều đều kiếm ra tiền, vì vậy nhu cầu mua xe máy ngày một tăng. Trung bình mỗi người lao động đều có một chiếc xe máy làm phương tiện đi lại. Chính vì vậy việc kinh doanh buôn bán xe của vợ chồng nhại rất tuần lợi. Hiếm có ai lại dễ dàng trở nên giàu có như hai vợ chồng tường và nhại Điều quan trọng nhất ở đây, họ được cấp vốn mà không mất một đồng nào cả. Đã vậy số bố mấy vẫn chưa phải trả. Họ cứ thế quay vòng từ buôn bán nhỏ lẻ rồi dần dần trở thành một tiệm bán xe rất lớn. Trước kia còn làm cho ba mẹ. Thì nhại là người làm hóa đơn và thu tiện. Tường chỉ là anh thợ sửa xe và tư vấn cho khách hàng thôi. Nhưng bây giờ thì ngược lại tường kiếm tất cả mọi việc từ sửa chữa tới giao xe cho khách và thu tiện. Từ số tiền trong tài khoản và tiền mặt anh đều quản lý. Anh không muốn cô suy nghĩ vất vả. Nặng đầu vì hàng hóa và tiền bạc Anh muốn cô giữ sức khỏe Để sau này còn sinh con và nuôi dạy con cái Vì làm việc nhiều Nên tưởng có phần già dặn và gầy đi Nhài thương chồng nên cô rất chú ý Khẩu phần ăn hàng ngày của anh Cô mãi chầm chút cho chồng Mà không chú ý tới bản thân Vì nhàng nhã hơn trước Nên người cô không còn thon gọn như xưa Cũng vì mãi mê công việc Nên đã một thời gian dài trôi qua Vợ chồng nhài không về tắm ba mẹ Tường đem chuyện này nói với vợ Lâu lắm rồi chúng ta không về quê ngoài E thu xếp về tăm ba mẹ vài ngày đi Có việc ở đây Một mình anh có thể lo liệu được Nhà cũng nhớ nhà lắm Nhưng lại lo không có ai dọn dẹp Và chăm sóc cho tường Nghe vợ băng quăng Tường bật cười nói Anh ra ngoài đi kiếm tiền từ nhỏ Vậy thì em lo cái gì chứ Hôm sau dạy xin phép ông Vũ Và bà Loan Để về tâm ba mẹ đẻ Ông Vũ chỉ gật đầu rồi im lặng Bà Loan thì mừng tiếu tiết Cái miệng hết cười Rồi lại nói Phải rồi con cho ba mẹ gửi lời thăm hỏi Sức khỏe ông bà thông gia nha Còn cứ yên tâm để về đó nghỉ ngơi ít bữa đi Mẹ ra ra tiệm Nấu ăn hàng ngày cho thằng Tường Con khỏi phải lo Nhạy vừa đi khỏi Bà Loan ngồi trên chiếc vi xình màu đen Vội vàng đi ra ngoài nhà con trai Tới nơi Bà đi thẳng tới chỗ tường rồi hỏi Con không đi cùng với vợ con sao? Từ đang ngồi bấm điện thoại liền ngẩn mặt lên nói Câu việc của con nhiều lắm con đi làm sao được? Bà loan dình quanh không thấy ai rồi nhanh tay kéo ghế sát vào bên con trai nói nhỏ Con tính sao đó thì tính Cái Ngọc nó lại tìm tới mẹ đó Cái thai lần này đã 7 tháng rồi Nó nói không có phá được nữa đâu Mà kỳ lạ thật Con nhài thì mãi chả thấy gì Mà tại sao con Ngọc lại may mắn như thế Tường không trả lời mẹ Anh lôi bao thuốc ra lấy một điếu để hút Mấy năm làm cho nhà ông bà Kha Tường không hút một điếu thuốc Nhưng từ khi cưới nhà rồi Anh lại bắt đầu quay lại hút thuốc Từ khi nào không hay Anh đưa mắt Nhìn theo làn gói thuốc bay ra xa Rồi lại quẩn vào quanh người anh Tâm trạng đầy âu lo phức tạp Câu biết coi được phía trước Anh phải bước đi như thế nào Và cũng không biết mình sẽ trẻ về đâu cho an toàn. Bà Loan thấy con trai không nói gì, lại hỏi tiếp. Con xem thế nào đi chứ? Chuyện mà nổ ra cái nhà nó biết được là hổng việc đó. Trùi tiền của ba mẹ nó cho mượn. Ông bà ấy tới đòi là con trắng tay đấy. Tường rít liên tục mấy hơi, điếu thuốc đỏ lòe liên tục, vẫn còn non lửa. Anh dùi vào cái cạc tàn, sau đó nằm ngã người xuống cái ghế dại. Giọng nói có vẻ không vui. Khai tài được ba tháng Con đã cho cô ta 20 triệu Nói là phá đi Bây giờ thì lớn chuyện rồi đấy như tại sao con không dứt khoát đi Con cứ qua lại với nó làm gì Đã xác định lấy con nhài Để có cơ hội kiếm tiền Thì không có tơ tưởng tới con Ngọc nữa chứ Con làm như thế này là tự giết mình rồi đấy Bỗng từ ngồi bật dậy Anh nói nhanh như con yêu Ngọc Cô ấy biết làm cho con vui Ở bên vợ nhưng đầu óc con chỉ nghĩ tới Ngọc thôi Mày chọn tình yêu, tại sao mày lại còn cưới con nhài? Mà đã chọn cái nhài để có cuộc sống sùng sướng như thế này, thì mày quên phén cái tình yêu kia đi. Như tao đó, bởi vì chọn tình yêu nên tao mới phải chịu cái cảnh nghèo, chịu nhục tới bây giờ mày biết chưa? Mẹ thôi đi có được không? Cô đã phải vắt ốc suy nghĩ ra bao nhiêu ngày mới lọt vào được gia đình người ta. Để bây giờ mới có cuộc sống đầy đủ như thế này, rồi lo cả tiền cho mẹ tiêu hàng ngày. Đã nhiều lần con cố quên đi ngọc, Rồi thử chấp nhận dần cuộc sống hiện tại. Như con không thấy. Con biết cô ấy yêu thương con. Như con lại không thích cái tình cảm nhạc dẻo ấy. Cô ấy chỉ biết răm rắp nghe theo lời con. Ngoan ngoãn một cách ngu xuẩn. Còn chán ghét cuộc hôn nhân này lắm rồi. Như phải chờ cơ hội. Tìm cách thoát ra ngoài bằng cách nào mới là điều quan trọng đây. Thì nó ngu. Mày mới lừa được nó bao nhiêu tiền đấy. Nó mà cáo dài như con Ngọc. Mày cứ đợi đấy. Tường im lặng như không nghe thấy mẹ mình nói Anh tìm đủ mọi cách Để bước vào cuộc hôn nhân này Không phải để tìm kiếm hạnh phúc Mà để có tiền Mà đã có nhiều tiền rồi Anh sẽ không phải cúi mình trước bất cứ ai Lúc này Tường đã có một khoản tiền rất lớn Trong đó có cả số tiền vốn Mà ba mẹ vợ đã cho mượn Anh nghĩ rằng tiền của ai không quan trọng Quan trọng là nó đang nằm trong tay anh Khi đã có tiền Thì suy nghĩ trong đầu của con người Cũng dần dần đổi khác Thay vì trước đây anh tìm đủ mọi cách Để lấy lòng cô chủ nhỏ xinh đẹp là nhài Thì bây giờ anh luôn nghĩ Làm thế nào để thoát ra khỏi cô Mà trong tay vẫn còn nguyên số tiền lớn ấy Ông bà ca thấy con gái về Tìm mừng rỡ ra mặt Hai mẹ con riếu riết trò chuyện Lát sau bà nói chuyện với ông Mấy hôm nay cùng bớt việc Ông ở nhà để tôi đưa con gái Đi khám xét thế nào Ông Kha vui vẻ đồng ý ngay Lát sau một chiếc xe taxi Tới đón hai mẹ con lên bệnh viện phụ sản của tỉnh. Sau khi khám, các chỉ số xét nghiệm và phiếu chụp phim của nhà hoàn toàn bình thường. Bác sĩ nói cô sẵn sàng mang tay bất cứ lúc nào, không có vấn đề gì trục trặc về sức khỏe. Vậy là đã giải thoải được nỗi lo lắng bấy lâu nay. Hai mẹ con yên tâm mang kết quả về nhà. Đã lâu lắm rồi, nhà mới được ăn cơm cùng ba mẹ. Cô tìm lại được cảm giác ngọt ngạo, yêu thương. Suốt bữa cô ríu nói chuyện Vẫn như cô bé ngày nào Được yêu chiều hết mực Đêm mấy nhà ấy không thể ngủ Nằm trong căn phòng quen thuộc của mình Cô cứ tràn trọc mãi Cô gọi điện cho tường mấy cuộc Nhưng anh không nghe mấy Nhà nghĩ chắc anh bận rộn Nên mệt trời ngủ quên Rõ ràng đây là nhà mình Nơi mà cô sinh ra và lớn lên Trong tình yêu thương của ba mẹ Nhưng cô lại cảm thấy nhớ cồn cạo một nơi Đó là nhà chồng của mình Đúng là con gái dù được yêu thương tới mấy Ba mẹ nuôi trưởng thành rồi Cũng sẽ bỏ họ mà đi Rồi những tháng ngày sau đó Vì bận rộn với công việc Mà đôi khi không nhớ để về thăm một lần Nhà vẫn biết như thế Nhưng cô không nán lại lâu thêm Cô quyết định sáng hôm sau Quay trở về nhà chồng Mặc dù ba mẹ giữa của ở lại chơi vài ngày nữa Trời đưa về nhà cảm thấy rất vui Cô sẽ đem kết quả cám bệnh về cho tượng Đó là cô hoàn toàn khỏe mạnh và mang tai bất cứ lúc nào. Nhà kéo qua chợ mua ít trái cây và đồ ăn. Cô lựa những món mà tường vẫn rất thích. Trong đầu đang hình dung bữa cơm thật ngon miệng mà tự tay cô nấu. Chỉ mới xa nhà có một ngày thôi, cô cảm thấy như cả tuần trời. Cô háo hức trong lòng khi nhìn thấy tấm biển cửa tiệm xe. Lúc này đã 10 giờ sáng. Nhà nhìn quanh không thấy tường đâu. Cô dựng xe rồi xách đồ lên trên gác. Bước vào trong bếp, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Nhài là cái bồn rửa chén, đầy ấp chén đĩa. Cô nghĩ rằng bà Loan đã ra ngoài này nấu ăn cùng với con trai. Sau khi để đồ lên bàn bếp, Nhài quay vào nhà tắm thay quần áo. Cô bỗng giật mình thấy có bộ đồ lót của phụ nữ trêu trên mắt, chứ không phải của cô. Đồ này cũng không phải của bà Loan. Trong đầu cô thoáng một ý nghĩ tiêu cực. Nhưng Nhài đã cạt đi ngay, không thể có ai vào nhà cô được. Chỉ là nhầm lẫn gì đó thôi Nhài bước gần tới cửa phòng ngủ Của vợ chồng cô Bỗng cô dừng lại vì có tiếng nói nhỏ Và tiếng cười khúc khích Của phụ nữ bên trong Lúc này nhịp tim cô đập mạnh hơn Cô nhẹ nhàng bước tới phòng và nghe rõ Tiếng một cô gái Anh chán rồi thì li hôn quách đi Không yêu thì giống bên nhau làm gì chứ Anh cứ nói thẳng ra là em sắp sinh con trai Rồi cô ta sẽ tự biết cách Bà rút lui Nhài lặng người đi Nhưng cô lại trấn tỉnh ngay bởi vì chưa biết người ở trong đó là ai. Cô tế nhị định không mở cửa ra. Nhưng nghĩ lại đây là phòng mình kia mà. Ngoài vợ chồng cô ra thì ai có thể vào đây chứ? Đúng lúc đó, cô nghe rõ tiếng của từ nói nhưng rất nhỏ. Dù không nghe rõ từng tiếng nhưng cô biết đây chính xác là giọng của tường. Tiếng cô gái lại lanh lạnh cất lên. Chỉ ai thái nữ tôi là em sinh rồi. Anh muốn còn chúng ta lúc ấy sẽ như thế nào? Anh thiếu gì tiền? Thì... Vậy thì lót vào để người ta giải quyết cho nhanh Ly hôm rồi chúng ta đi đăng ký Lúc ấy còn chúng ta sẽ mang họ ba Giấy khai sinh của nó có cả tên ba Và tên mẹ đàng hoàng Nhài nóng hết cả người Cô mạnh dạn cầm vào tay nắm Và đẩy cửa bước vào Hình ảnh đập vào trong mắt cô Tưởng đang nằm ôm một cô gái Có cái buồn bầu rất lớn trên giường mình Nhài không thể hiểu được tâm trạng của cô lúc đó như thế nào Chỉ biết rằng cô lấy hết sức Và đã hét lệnh Anh Tường, chuyện này là sao đây? Còn cô ta là ai? Tại sao cô lại nằm trên giường của chúng tôi? từ ngồi bật dậy ngay mặt biến sắc. Anh chạy vội đến bên nhài, đưa tay nắm lấy tay cô. Nhài giật mạnh tay mình ra đứng lùi ra xa. Nước mắt lăn dài trên má. Cô lắc đầu, đôi môi đỏ thắm hàng ngày bây giờ đã tím tái vì bị hàm răng cắn chặt. từ bước vội tới bên cô rồi bảo. Nhài nhà ơi! Hãy bình tĩnh nghe nói đi Những gì em nhìn thấy không phải vậy đâu ờ, Chỉ là một chút sai lầm của đàn ông Lúc vắng vợ thôi Em hãy tha cho anh đi Tha cho một lần có được không em Nhài chưa kịp nói gì Bỗng chân cô gái trên giường bước xuống Cười rất tươi rồi bảo Em là Nhài đúng không Nghe tên em lâu lắm rồi Hôm nay chị mới gặp mặt đó Giới thiệu với em chị tên là Ngọc Anh Tường và chị yêu nhau 7 năm Vì kinh tế khó khăn Chị đã bỏ tay rất nhiều lần Lúc này anh Tường đã đủ điều kỳ để nuôi con, nên chị quyết định sinh đứa bé này ra. Là con trai đó em ạ, cái tai được 7 tháng rồi. Nhà không thể bước nổi, hai tay cô đưa lên ngực, rồi từ từ ngồi xuống, đầu gục vào hai cối khóc nước nở. Từ nhỏ tới lớn, cô chưa bao giờ phải chứng kiến một cảnh nào đau lòng như thế, nhưng bây giờ không phải đau lòng nữa, mà là thân thể cô như có hàng ngàn lưỡi dao, đang cắt ra hàng trăm mảnh. Nó làm cô đau đớn muốn chết đi. Ngay lúc này cô không thể nghĩ được gì khác. Ngoài cái hình ảnh một cô gái mang cái bụng bầu rất lớn, mà đứa nhỏ đó chính là con của chồng cô. Từ vội tới bên ngồi xuống đỡ nhại đứng lên, bỗng chân cô ngẩn mặt lên, đôi mắt như dại, cô hét lớn. Đủ rồi, các người giết tôi đi, hãy giết tôi luôn đi. Trong khi tường cố chỗ dành và nói lời vang xin với nhại Ngọc đứng bên cạnh vẫn lại nhảy Như câu động đảnh của cô ta Tiện đây anh nói cho cô ta biết luôn đi Làm sao cứ phải sống giả tạo Để làm khổ đôi bên Chị nói cho em biết Người anh tương yêu là chị Anh ấy cưới em chẳng qua là vì Ngày anh ấy với chị cãi nhau Nhưng rồi sau khi cưới em Anh ấy vẫn không quên được chị Nên bọn chị vẫn hàng ngày tìm đến nhau Số lần anh chị gần gũi nhau Nhiều gấp 10 lần anh ấy bên em đó Không tin thì em cứ hỏi anh Tường đi. Chị không nói dối đâu. Bằng chứng là chị mang đứa con trai của anh ấy đấy. Nếu em hiểu chuyện em hãy giải thoát cho anh Tường. Để anh chị đến với nhau đi. ta nhạy như ủ đi. Từ lời nói của Ngọc, đau hơn cả ngàn lưỡi dao đâm vào trong trái tim cô. Tường ngấn đầu lên quát lớn. Em có thôi đi không? Đừng có chia rẽ vợ chồng anh nữa. Bỗng dưng Ngọc ngửa mặt lên trần, cười lớn. <cười> anh còn thương cô ta đúng không Vậy thì tại sao hơn 2 năm qua Cô ta vẫn không có bầu thế Vậy mà em đã bốn lần với anh rồi kia đó Anh Tường chỉ thương cô vì bản thân cô yếu đuối Nhưng người anh ấy yêu là tôi Cho nên cô hãy vì đứa con trong bụng tôi Mà giải thoát cho anh ấy đi Nói xong Ngọc đi vào trong phòng vợ chồng của Tường Nhài đứng lên nhìn thẳng vào mặt Tường một lát, cô bất ngờ đưa tay lên tác vào mặt anh ta một cái thật mạnh Tường vẫn đứng nguyên không nẻ tránh Nhài lấy hết sức dồn vào cánh tay trái Cô tác thêm một cái nữa thật mạnh vào má bên này của Tường Sau đó cô viện vào cầu tan Từ từ lê Tường bước xuống dưới Tường vội đi theo Nhài quay lại, hai mắt mở to Cô nhìn trừng trừng rồi nói gần Tường tiến Anh đứng đó Nếu anh còn bước theo tôi một bước Tôi sẽ lao đầu xuống kia mà chết cho anh xem Bất ngờ Tường lao tới, ôm chặt lấy cô Rồi nói trong tiếng khóc nhại nghe anh nói đã Người anh yêu là em Dù có thế nào đi chăng nữa, chúng mình vẫn là vợ chồng hợp pháp Đừng tin lời cô ta nói Hãy cho anh một cơ hội, anh xin em đó Hai mắt của nhà ngập nước Không còn gì có thể nói được nữa Cô cục đầu xuống Hai tay dờ cao cố đánh vào người anh liên tiếp Tường lại nói Em cứ đánh anh đi Đánh cho hả cơn giận đi Anh chịu đựng được hết tất cả. Nhài không biết rằng đúng lúc ấy Ngọc đã lẹn xuống dưới và chuồn ra ngoài. Khi thấy Ngọc ra khỏi nhà Tường đưa vợ vào trong phòng rồi đỡ cô ngồi xuống. Anh đưa hai tay vén mái tóc lau sạch nước mắt cho vợ. Lúc này nhìn mặt Tường cũng đau khổ không kém. Nhài không nói không rằng cứ ngồi như chết trơn. Thấy vợ có vẻ ngu giận Tường nói rất nhẹ nhàng. Cô ta đã về rồi. Anh hứa từ nay sẽ không gây ra chuyện gì nữa đâu. Để ra ngoài nấu cơm vợ chồng mình cùng ăn nha. Nhài nói như ngác quảng. Anh đó cho tôi biết đi, cái thai trong bụng cô ta có đúng là con của anh hay không? Cô phải đồ em ơi, cô ta là gái làng chơi. Thú thật với em, anh chỉ là chơi qua đường thôi. Hãy tin anh một lần này đi có được không? Nhài nhắm mắt lại, cố nghĩ rằng những lời anh ta vừa nói là sự thật. Nhưng dù cho có hiền lành cỡ nào, có bình tĩnh bao nhiêu Thì không một người phụ nữ nào lại dễ dàng bỏ qua Trước cái chuyện chồng mình đã đi ngoài tình Nếu không xảy ra cãi vả hoặc đánh ghen Thì cũng sẽ phải chiến tranh lành mất mấy ngày Và tường là người hiểu rõ vợ mình về vấn đề này Anh xắn tay áo ra ngoài nấu cơm Những món đồ nhài mua để ở ngoài bếp Anh nhanh tay làm một loán Đã bậy thức ăn trên bàn Anh vào trong nhẹ nhàng gọi vợ Em ơi, em về ăn cơm đi, anh đã nấu xong hết rồi. Cảm ơn em đã mua những món mà anh thích. Anh biết em luôn yêu anh. Nên làm sao bạn sai em được chứ. Những lời nói mật ngọt chết trùi của Tường đã làm dịu đi khơn tịnh nộ trong người nhại. Nhưng cô vẫn nằm quay mặt vào trong không trả lời. Tường ngồi xuống bên cạnh, anh đặt bàn tay lên vai vợ rồi nói như cầu khẩn. Em đừng có như vậy nữa có được không? Em đau một. Thì trong lòng anh cũng đau mười chứ có ít gì đâu Cô ta tới đây hỏi mua xe Rồi nói muốn lên thăm chỗ ở của vợ chồng mình xem thế nào Đúng lúc cô ta đi vào phòng Thì em lại về tới Nhà ngồi bật dậy cô nhìn thẳng vào trong mặt chồng Rồi bảo Tôi đã nghe thấy hết những gì hai người nói với nhau Và cũng đã chứng kiến anh nằm ôm cô ta như thế nào Vậy mà anh nói cô ta tự ý vào phòng sao Rồi bài đẩy cô ta nói chị anh còn nhớ hay không Thì đúng là trước đây anh với Ngọc Đã từng một thời yêu nhau Nhưng mà anh đã chia tay cô ta vì bị cô ta cấm sừng bây giờ biết anh đã cưới em Và cuộc sống khá trả hơn trước Cô ta định tới đây phá đám nói linh tinh Nhiều cặp đôi tan vỡ Cũng chỉ vì nghe lời xúi dục bên ngoài Em hãy cho anh cơ hội đi Anh sẽ chứng minh cho em thấy người anh yêu là em Nhìn khuôn mặt tường nút đầy Trông thật tội nghiệp Nhại vì quá lương thiện Và quá yếu Nên không nhìn thấy bộ mặt Ứng chứa đằng sâu vẻ đau khổ kia Rồi hai hàng nước mắt nóng hổi Cứ như vậy lăn dại trên má Cô không biết đầu óc của mình bây giờ đang hướng về đâu Mặc dù những hình ảnh vừa rồi Làm cho cô choáng ván Nhưng cái vẻ mặt biết hối lỗi của tường Làm cho cô mũi lòng Thế rồi cô ngoan ngoãn Theo tường ra bên ngoài bàn ăn Tùy nước mắt chan cơm Nhưng trong lòng không còn tức giận như lúc trước Thế rồi với kinh nghiệm đầy mình Con cáo già đã thu phục được chú thỏ non trong tích tắc. Nhà tuy vẫn chưa hết giận, nhưng lại tin tưởng hoàn toàn ở chồng mình. Cô không một chút gì nghi ngờ về mối quan hệ giữa anh và Ngọc. Và cô cũng không biết được, đằng sau những lời ngọt ngạo thủ thị kia là cả một âm mưu tỏ lớn. Hai tháng sau, vào một ngày trời mưa như trút nước, nhà đang sốt ruột vì tường đi từ sáng vẫn chưa thấy về nhà. Cô gọi điện nhiều lần nhưng anh không bắt máy. Cô liền gọi điện về cho bà Loan, hỏi xem anh có về đó hay không. Bà Loan liền trả lời. Mưa gió tới đầy, sẽ không có khách. Con đóng cửa tiệm rồi nghỉ đi, chắc là nó không về nhà được đâu. Nhà ngạc nhiên, bà Loan nói như vậy như thấy bà biết con trai mình đang ở đâu. Trời tối giận, mưa mỗi ngày một lớn, những tia chớp lé lên ở phía ngoài cửa kính, như xé rách cả bầu trời đen kịt. Tiếng mưa ào ào át hết tất cả mọi thứ. Tiếng sắm sét nổ liên tục giữa chát chúa Nhà thu mình ngồi giữa giường Trung sợ Gió mưa là chuyện bình thường của trời Như tại sao hôm nay cô lại cảm thấy sợ hại tới mức ấy Nhà ngồi một mình Nghĩ ngợi linh tinh Đúng lúc ấy điện thoại cô đổ chuông liên tục Cô mừng rỡ vì thấy tường gọi về Video hình ảnh Vừa bật lên Cô định cất tiếng hỏi anh đang ở đâu Thì bóng dưng miệng cô như cứng đỡ Trong màn hình điện thoại Hình ảnh chồng cô đang nằm gục trên ghế Bên cạnh chiếc giường có phụ gà trắng tinh trong bệnh viện. Người gọi cho cô là Ngọc. Cô ta nằm trên giường, nở nụ cười rất tươi. Cùng với một đứa trẻ mới sinh, con đỏ hỏn nằm bên cạnh. Nhờ chưa kịp cất tiếng thì Ngọc đã nói. Em chưa ngủ sao? Chị mới sinh hồi đầu giờ chiều nè, nhưng mà quên không thông báo cho em biết. Vừa rồi mở Messenger lên, thấy em sáng đèn, nên chị gọi để báo cho em yên tâm. Anh từng đưa chị vào bệnh viện từ sáng tới giờ, Cả buổi phục vụ vợ con mệt quá Bây giờ anh ấy ngủ ngồi trên ghế nè Em nhìn tội chưa Nhàn tắt mấy vội vã Của hồng cô nghẹn đắng lồng ngực Đầu như có ai đó bóp nát Nó còn đau hơn cả cái lần mà cô nhìn thấy Hai người họ ôm nhau trên chiếc giường này đi thoại lé sáng báo có tiền nhắn Cô không mở ra xe mà ngồi im Như bức tượng trên giường Không ai hiểu được nỗi lòng của cô trong lúc này Nó đào đớn Như ai đang vò xé tâm can Tại sao hai người họ lại dám lừa dối cô Vì cô quá yêu Quá tin Nên bây giờ mới ngậm bồ hòn làm ngọt Người chồng mà cô tin tưởng bao lâu nay Một người mà bản thân cô Luôn yêu thương và chăm sóc Cô sẵn sàng hy sinh cả tuổi thanh xuân Để ở bên cạnh anh Rồi còn một điều nữa Đó là ba mẹ đẻ đã đầu tư cho vợ chồng cô Không biết bao nhiêu tiền bạc Để cô và anh có được một cuộc sống sùng sướng Gia sản vững chắc như ngày hôm nay. Vậy mà... Đôi mắt đã ướt nhòe, nhưng nhà vẫn nhìn thấy chiếc điện thoại lé sáng liên tục. Cô rùng rảy cầm lên và mở màn hình điện thoại. Một loạt các hình ảnh mà Ngọc đã gửi cho cô, kèm với lời nhắn. Chị biết là em rất thông minh, nên em sẽ hiểu được những lời mà chị nói ngắn gọn sau đây. Em xinh đẹp lại còn trẻ, em hãy nhanh chóng rời khỏi anh Tường để tìm cuộc sống mới đi. Bởi vì trước sau gì anh ấy cũng phải sống bên chị, cùng với thằng con trai mới sinh ra. Nó cần phải có đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Và tiếp theo đó là các gình ảnh chụp giấy tờ nhà đất, số tiết kiệm đều đã mang tên của Ngọc. Người chuyển nhượng chính là Tường. Trong lúc đầu óc hỗn loạn, nhà không đủ tỉnh táo để nhớ ra một chuyện gì cả. Cô cảm thấy như mình sắp bốc điên lên đến nơi. Mọi hành động đều mất kiểm soát. Nếu có thể... Cô sẽ ra ngoài ban công nhảy xuống dưới kia cho tàn sát. Chỉ có như vậy cô mới không cảm thấy đau khổ, không còn uất ước đến tột cùng như thế này. Lại một dòng tin nhắn nữa mà Ngọc cười tới từ số mấy của Tường. Ba mẹ em trước giàu có, nên cuộc sống của em sẽ rất dễ dàng thôi. Bạn tân anh Tường khổ nhục từ nhỏ, cho nên anh ấy không muốn khi ra tòa lại phải chia tài sản cho em. Nên tất cả mọi thứ anh ấy đã sang tên cho chị đó. Nhài đứng phát dậy, cô cầm chiếc điện thoại ném mạnh xuống nền đất, vỡ nát. Cô không thể khóc được nữa, và đầu óc cũng không nghĩ được gì khác. Cô lưỡng tượng bước xuống tầng một, sau đó mở cửa bước ra ngoài. Những hạt mưa lớn cứ thế đập vào trong mặt cô. Trời vừa tối, như vì mưa nên đường không có người qua lại. Nơi này là vùng nông thôn nên không có đèn. Nhài đi như vô định dưới cơn mưa, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Những tìa chớp lé lên ngang dọc trên bầu trời Ánh sáng lé lên Rồi vụt tắt Sau đó là những tiếng nổ lớn Như đang cố tình phá nát hạnh phúc của con người Tai cô đã ù đi Không nghe rõ đâu là sắm sét Đâu là tiếng mưa Người cô lạnh lùng ru lên Những máu trong người lại đang sôi ủng ụt Lại một tia chớp đựa lé lên Nhà nhìn trước mặt mình là một dòng sông lớn Cô không biết mình đã đi qua những đâu Nhài bước lưu siêu trong cơn mưa, tới bền một cốc cây cổ thù, cô từ từ quỷ xuống. Thế là hết. Tình yêu, tiền bạc, hạnh phúc, cô đã không còn gì cả. Trước đây cô không bao giờ nặng đầu vì tiền, nhưng số tiền đó là của ba mẹ cô vất vả cả đời mới có, bây giờ đã bị tường cướp mất. Cô đứng dậy và cứ thế đi tiếp. Trước mặt cô không phải là một con đường, cô cảm thấy nước bắt đầu tới gối. Tới bụng rồi từ từ tới cổ Người cô lạnh cứng Sức ép của nước dồn vào Làm cho cô tức hết cả ngực Rồi nước đẩy cô ra xa Cô vùng vẫy sạc sụa Cô muốn đi xa cùng với nước Muốn quên tất cả mọi đau khổ trên đời này Nước sẽ trửa sạch tội lỗi của cô Rồi mọi người sẽ quên cô cái Ngây thơ tốt bụng ngày nào Ai muốn chửi mắng cô mặc kệ Ai nói rằng cô ngu Lúc ấy cô cũng sẽ không nghe thấy nữa Đúng lúc này Giữa tranh giới của sự sống và cây chết, bỗng nhiên cô cho an Không thể được, mình không thể chết như thế. Còn ba mẹ ở nhà, họ sẽ rất đau đớn khi biết rằng cô đã bỏ họ mà ra đi. Họ đã yêu thương và nuôi cô lớn. Họ hy sinh vì cô quá nhiều. Và chỉ có ba mẹ, là người yêu thương cô vô điều kiện. Vậy thì tại sao cô lại cướp công của họ được chứ? Tiền bạc có thể vứt đi, không tiền thì có thể nhìn ăn nhìn mặt nhưng mạng sống này không ai có thể cho cô lần thứ hai. Nhài nín tở và nhắm mắt lại không vùng vẫy nữa, người cô từ từ nổi lên mặt nước. Trước kia, cô đã từng được học bơi ở trường, nhưng cô chỉ mới được bơi, ở trong bể bơi mà chưa bao giờ ra ngoài sông lớn. Vừa lúc ấy, người cô va vào một vật gì đó đầu điến. Tuy đầu óc đang hỗn loạn, nhưng cô vẫn còn một chút tỉnh táo. Hai tay cô vội đưa ra phía trước, rồi ôm choàng lấy khoảng không. Một vật gì đó cứng nhắc, Sần sùi nằm gòn trong tay Tuy không nhìn rõ Nhưng nhài cảm nhận được Đó là một cây cổ rất dài Đang trôi theo dòng nước Nó giúp nhài cứ lên đền trên mặt nước mà trôi đi Trời đã ngớt mưa Nhưng vì bị ngâm nước nhiều Nên người nhài lạnh cống Hai bàn tay tê chạy Nhưng cô vẫn cố ôm chặt lấy cây gỗ Bây giờ nếu cô buông tay Chắc chắn cô sẽ bị nhấn chìm Rồi mãi mãi không bao giờ nhìn thấy ba mẹ nữa Nghĩ tới đây cô tự nhủ Mình phải thật cố gắng Mình phải sống để trở về với ba mẹ Mình không thể đầu hàng cuộc đời cay nghiệt này được Tới đoạn sông hoàng nguệo gấp khúc Cả người cô cùng với cây củ Bị mắc vào một thứ gì đó Nước vẫn cuồn cuồn chảy Cô cố lấy chân đạp Thì bỗng chân bàn chân va mạnh vào một vật gì đó đau điến Cô đưa tay ra với Thì va phải mấy chiếc cọc Được cắm xuống rất chắc Cô lờ đờ nhìn thấy có mấy chiếc tuyền mũ Đang cột vào mấy cái cọc gần đó Cô mừng quá Nghĩ mình sống rồi Đúng là chết đuối mà vớ phải cậu Nhưng sức cô đã quá đuối đi Hai tay cô ôm chặt lấy những chiếc cọc từ từ vừa bơi Vừa tiến vào trong bờ Cô dùng chút sức lực còn lại để cố lêu lên bờ Sau đó nằm vật xuống Ngớt đi Lúc này nước đang dâng cao Từ xa có một ánh đèn của ai đó đang đi tới thì ra là của người đã đi bắt cá bằng bình điện. Đó là một chàng trai khoảng trên dưới 30 tuổi, nhà anh ở trong xóm cách bờ sông khoảng cờn một cây số. Vì đang vào mùa mưa lũ nên nước dẫn lên rất nhanh. Bảo lo dò bước từng bước trên bờ sông, trên lưng đeo cái bình điện bắt cá. Tráng anh đeo một chiếc đai nhỏ, ánh sáng chiếu xuống soi đủ một khoảng rộng để anh có thể nhìn rõ xuống dưới mà làm công việc của mình. Nước lớn nên việc đánh bắt có phần khó khăn Mặc dù vậy anh vẫn cần mẫn Nếu không được đem đi chợ bán Thì cũng đủ để mẹ con anh Được bữa chất tươi trong ngày mai Tới cạnh con đường mòn Dẫn lối xuống mếp nước Nơi mà người dân trong làng anh Vẫn xuống chỗ neo thuyền Để sang cái bãi đất nhỏ Giữa sông trồng trọt Vào mùa khô cuối năm Người dân nơi đây thường ra ngoài để trồng rau Khi anh ngẩn lên Để bước tiếp thì bóng giật mình Dưới ánh sáng của chiếc đèn nhỏ xíu, anh nhìn thấy hình như có vật gì đó màu trắng, giống như một con người đang nằm trên đám cỏ. Anh hơi chột dạ, như vì tò mò nên bước nhanh tới. Và quả nhiên đó là một người phụ nữ đang nằm sống sòi, ướp mặt xuống đám cỏ ướt sủng vì cơn mưa. Chỉ một chút nữa tôi, lụ dần cao là người đó sẽ bị cuốn phan theo dòng nước. rất nhanh, bảo đặt chiếc thùng có vài con cá xuống, trội đến bên cạnh người phụ nữ đó. Anh lấy tay lật người đó lên Thì ra là một cô gái trẻ Đang nằm bất động Đặt tay vào cổ Anh thấy mạch còn đập rất yếu ớt Vội vàng cất tiếng cô gì, ơi? cô gì ơi Tại sao cô nằm ở đây vậy Im lặng Cô gái bất tỉnh từ khi nào Cơ thể lạnh cống Hơi tờ rất yếu ớt Bảo cảm thấy rất lo lắng Chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô gái Nhưng cái cần làm ngay lúc này Là phải cứu người trước đã Anh ngẩn lên nhìn xung quanh Tất cả đều tỉnh mịch như tờ Chỉ có tiếng sống nước vỗ vào bờ sông Nghe đến rợ người Bầu trời xám xịt như lại sắp tiếp tục mưa Anh vội bỏ cái bệnh điện ra khỏi người Sau đó sóc cô gái trên tay Rồi gò lưng bước lên trên đê Anh cố gắng đi thật nhanh theo con đường qua cánh đồng Để đi về làng Đường từ đây vào làng không xa lắm Nhưng bảo vừa đi được một đoạn thì trời đổ mưa. Anh là người có thân hình vạm vỡ cao lớn, vậy mà khi ẩm trên tay cô gái nhỏ bé đi dưới cơn mưa, về tới nhà cũng đã rã cả người ra. Vừa tới cửa, anh vội vàng gọi lớn. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ mở cửa cho con lại lên mẹ ơi! Bà Sáu nghe có tiếng con gọi gấp gáp, tưởng có chuyện gì vội vàng ra mở cửa. Đập vào mắt bà là thằng con trai ướt từ đầu đến chân, Trên tay nó đang ẩm một cô gái Cũng đang ướt sủng Nước nhỏ long tông xuống dưới Bà hốt khoảng kêu lên Trời đất ơi cái gì vậy nè Cô gái này ở đâu ra mà con mang về đây bảo bước nhanh vào chiếc giường của mẹ mình Rồi đặt cô gái xuống Anh nói nhanh Mẹ giúp con thay quần áo cho cô ấy đi Con gặp cô ấy nằm ở ngoài bờ sông Không biết đã xảy ra chuyện gì nữa Rất nhanh Bà xấu lấy quần áo của mình tới Rồi dùng cái khăn khô lau mặt, lau tóc cho cô gái bàn tay lúng túng cởi bỏ bộ quần áo ướt sủng của cô ra rồi nhanh tay lau người lúc ấy bà mới quay ra gọi cho con trai con đưa cô gái sang giường của con đi giường chiếu của mẹ bị ướt hết rồi bảo thoáng ngại ngùng nhìn tên hình cô gái không mạnh phải che thân nhưng lúc này anh không ý tứ gì nữa anh luồn tay ẩm cô gái đặt sang giường của mình rồi bảo Mẹ mặc quần áo vào cho cô ấy giúp con với Rồi đắp mệnh lên cho ấm mẹ nha Con đi ra đây mang đồ về đã Vào lúc ấy Có một tiếng xét rất to Ở bên ngoài Bà xấu vừa mặc quần áo cho cô gái Vừa lo lắng bảo Trời đang mưa to sấm xét thế này con từ từ hắn đi Như nhớ ra điều gì đó Bảo quay lại áp tay vào má Vào cổ của cô gái Người cô đã có chút ấm lên Vậy là sống rồi Bảo mượn tầm Rồi anh tìm mảnh áo mưa khoát lên, sau đó với cái mũ cối, đội lên đầu rồi lao ra ngoài trời đang mưa. Anh phải đi mang cái bệnh điện về, nếu nó mất, anh sẽ phải mất một khoản tiền, và trước mặt không có cái gì để kiếm cơm cho hai mẹ con mỗi ngày. Trời tối đen như mực, cơn mưa xối xả, tác vào mặt anh từng cơn. Nước trên đường lõm bẩm, trơn như đổ mỡ. Mỗi lần ánh sáng của tìa chớp lé lên, anh lại nhìn rõ thấy đường đi. Nhưng lúc đấy, anh lại rùng mình vì tiếng nổ chát chúa trên khổng trùng dội xuống Khi bước đến mặt đi, anh nhìn xuống nước thì nước đã dâng cao quá rồi Chỗ cô gái vừa nằm cũng là chỗ anh bỏ cái bình điện, đã ngập túc, không còn thấy gì nữa cả Anh từ từ bước xuống dưới, nước vẫn cuồn cuộn dâng lên Bây giờ anh không xác định được chính xác chỗ nào để tìm cái bình vả lại bị ngâm nước thế kia Cô tìm thấy cũng đã bị hư mất Không dùng được nữa Thế là mất tòi cái đồ nghề để kiếm cơm Nhưng anh thở vào Cũng may mà cứu được cô gái Chẳng một chút nữa thôi Là cô ấy đã mất mạng Anh đành quay về trong chiếc bụng tiếc đứt cả ruột Nhưng biết làm thế nào Lúc ấy bắt buộc anh phải nghĩ đến Việc cứu người là quan trọng hơn Bảo cứ thế đi trong mưa Anh cũng ngắm mệt nên không chạy nhanh nữa Suốt quãng đường về nhà Anh lo lắng một điều là không biết ăn nói sao với mẹ về chuyện mất cái bệnh điện bắt cá của mình. Mãi suy nghĩ miên mang, bảo đổi cơn mưa về tới nhà từ lúc nào. Thấy tiếng bước chân của con trai, bà xấu vội vã sang ngoài rồi nói Màu tắm rồi tay quần áo đi con, kéo ngấm lạnh là bệnh bây giờ đó. Bảo không trả lời mẹ ngay, anh vội hỏi Mẹ ơi, cô gái kia thế nào rồi mẹ? Bà Sáu trả lời, khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng. Người ấm lên rồi con, nhưng mà cô ấy vẫn chưa có tỉnh. Bảo đi vào trong nhà tắm, dồi nước lên người cho sạch sẽ. Thay quần ngáo khô xong xuôi, anh đi vào bên giường cô gái. Anh cúi xuống rồi ghẻ gọi. Cô gái ơi, cô đã tỉnh chưa vậy? Cô thấy trong người thế nào rồi? Đúng lúc ấy, cô gái khẽ cửa mình, đôi mắt từ từ hé mở, đôi môi nhợt nhạt mấy như muốn nói tiể gì đó hãy bị mắt xưng hấp nặng nhọc được kéo lên bỗng cô gái tỏ vẻ hút hoảng nhìn xung quanh sau đó lắp bắp giọng nói run run bà mẹ ơi cô con không muốn chết cứu con cứu con với rồi cô khóc n lên bà xấu ngồi xuống bền cô gái về nhàng nắm lấy bàn tay như món ai nguủi bà nói rất khẽ con tỉnh rồi hả tốtt quá Bây giờ cô thấy trong người thế nào rồi con? Miệng cô gái hơi há ra Đôi mắt đỏ ngầu hốt khoảng Nhìn chầm chầm vào bà Sáu Sau đó Ánh mắt từ từ đưa sang phía bảo Vừa nhìn thấy anh bàn tay cô đã ruồng ruồng Bám chặt lấy vào tay áo của bà Sáu Rất nhanh Bảo cảm thấy Hình như cô gái này có cảm giác sợ hãi Khi nhìn thấy anh Anh đùi ra xa và nói nhỏ Cô ấy đang hoảng loạn Hình như có chuyện gì đó xảy ra. Mẹ giúp con ở bên cô ấy nha. Bà xấu nhìn cô gái có vẻ tương cảm. Cuộc đời của bà có quá nhiều trơn chuyên, nên bà rất hiểu tâm trạng của cô gái lúc này. Dù rằng không biết lý do gì khiến cô nằm ở bờ sông mà chờ chết, nhưng chắc chắn cô ấy đã phải trải qua những phút giây vô cùng đau khổ và sợ hãi. Đúng lúc ấy, cô gái lại nói trong tiếng đất. Bà cười, đây là đâu? Tại sao con lại ở đây? Bà Sáu lâu đi nước mắt cho cô gái rồi trả lời. Đây là nhà bác, con cứ yên tâm đừng có sợ. Con trai bác vừa đưa con từ bờ sông về đó. Con có nhớ mình đã xảy ra chuyện gì không? Cô gái yếu ớt chống tay như muốn ngồi dậy. Bà Sáu thấy vậy liền nói tiếp. Cơ thể còn rất yếu con nên nằm xuống nghỉ ngơi đi. Có đói không? Bác lấy cháo cho con ăn nha. Cô gái lắc đầu Nước mắt vẫn rào dân không gớt, bảo lặng lẽ ngồi trên kế suy nghĩ miên man chẳng hay cô gái này đã xảy ra chuyện gì. Ngoài trời cơn mưa đêm vẫn rơi tầm tả, mưa như thế cuốn trôi cả ngôi nhà nhỏ bé của mẹ con anh. Ngôi nhà cũ đã được mẹ con anh sửa sang chắc chắn hơn, nhưng nó vẫn rất mong manh trước những trận mưa gió, mùa nước lũ. Cô gái lúc này đã có phần tỉnh táo, nhưng sức lực còn rất yếu ớt. Cô cảm thấy đầu mình đau như có ai đó Vừa cầm cái búa dán vào Chân tay mềm dũng ra không thể nhấc nổi Bà xấu nhìn thấy cô gái đã nằm yên Và không khóc Đành phải lên tiếng Để bác đi pha cho con ly nước ấm Cô gái cố cường dậy đón ly nước Từ tay bà xấu Uống được vài ngừng Cô đưa cho bà rồi lệ phép nói Con cảm ơn bác ạ Rồi cô cố cường dậy Nhưng mắt cô đã hoa lên, đầu óc quay cuồng cô từ từ nằm gụp xuống. Bà Sáu lấy hộp dầu xước vào người rồi cạo gió cho cô. Một lúc sau chắc mệt quá, cô lại ngủ tiếp đi. Thấy vậy bà Sáu mới chụp con trai. Con lên dừa ngủ đi, mẹ nằm bên này với cô gái. Tùy tối hôm qua ngủ muộn, nhưng sáng nay bà Sáu vẫn thức dậy rất sớm. Ngoài trời đã tạnh mưa, bà bỏ gạo vào nồi mang xuống bếp nấu cháo. Cho tới sáng nay khi thức dậy Cô gái mới biết rằng mình đã được cứu sống Cô cố gượng dậy Cảm giác khắp mình mẩy đau nhự tử Cô chậm chạp nhìn xuống một lượt Ngôi nhà thấp bé tối ôm Sau đó cô đưa hai chân xuống nền Bàn tay rung rạy bám vào thành tường Rồi từ từ đứng lên Cô ngẩn lên nhìn Hai mắt bắt đầu ngân ngấn nước Cô nhìn xuống người mình lụng thụn Trong bộ quần áo bà ba Của người lớn tuổi Cô đưa mắt nhìn ra ngoài sân Một chàng trai cầm cái chổi làm bằng xương dừa đang quét sân. Ánh mắt cô dừng lại ở bộ quần áo của mình. Ai đó đã chặt sạch sẽ và phơi dây thép ở phía đầu sân. Cô gái đang thẩn tờ nhìn ra ngoài, thì bà xấu mang chén cháo lên nhà. Thấy cô gái đã ra khỏi giường, bà liền nói nhanh. Con vậy rồi sao? Vậy ăn chén cháo cho lại sức. Cô gái ghé dạ một tiếng. Bà Sáu đặt chén cháo lên bàn rồi nói cô ngồi xuống ghế. Lúc này bà mới để ý, tuy nước da xanh sao, đôi môi cô nhợt nhạt vì mới bị ngâm lạnh tối qua. Nhưng những đường nét trên khuôn mặt cô gái vẫn toát lên vẻ đẹp rất kiệu diễm. Trên người cô là bộ quần áo cụ rích. Nhưng cũng không thể làm giảm đi cái nét đẹp của một cô gái còn rất trẻ. Vì bà tấp bé nên cái thề áo hơi ngắn so với cô gái. Làm lộ ra hai cổ tay tròn trắng nõn Trên bắp tay Có vài vết tím liệm Ngón tay búp măng thon dài Không giống một cô gái làm ruộng chút nào Bà Sáu nghĩ Không hiểu sao một cô gái trẻ đẹp như thế Mà lại gặp nạn ở bờ sông Nếu như không gặp thằng Bảo con trai bà Thì không biết chuyện gì đã xảy ra với cô Bà Sáu lấy cái muỗng đưa cho cô gái Và nói Cô ngăn đi cho nóng Cô gái đưa hai tay ruộng ruộng Đón lấy cái muỗng từ tay bà xấu Nước mắt rời lạ chạ xuống dưới cầm Bụng đói tới lạ đi Nhưng cô làm sao mà nuốt được đây Lúc ấy Bảo bước vào trong nhà Thấy cô gái ngồi trên ghế Hai hàng nước mắt cứ chảy rồng rồng Thì vội hỏi Cô tỉnh rồi sao? trong người thế nào rồi? Cô đào ở đâu không? Nói đi để tôi đi mua thuốc cho Cô gái vội vàng lau nước mắt Rồi đáp Dạ không ạ Bảo ngồi xuống chiếc ghế bên này rồi nói tiếp Tối qua tôi thấy cô nằm trên vạc cỏ Ở cạnh mếp nước ngoài bờ sông Lúc ấy cô bất tỉnh không biết gì Tôi đã đưa cô về đây Vậy cô đã xảy ra chuyện gì Cô đã nhớ lại được gì chưa Địa chỉ nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về Thấy con trai cứ hỏi tới tấp Bà Sáu nhăn mặt bảo Con hỏi từ từ thôi chứ Em nó vẫn còn yếu Cứ ở đây cho khỏe hẳn đã Sau đó về cũng còn kịp kia mà Bỗng cô gái lắc đầu Cô bật khóc thành tiếng Chắc vì xúc động quá Bà xấu nói ai ngủi Cháu phải bình tĩnh Chuyện rồi sẽ đâu vào đó thôi Suy nghĩ nhiều lúc này là không nên Sẽ ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe Bác tên là xấu Còn đây là Bảo con trai bác Nhà chỉ có hai mẹ con Nên cháu không phải ngại Ở đây vài ngày cho khỏe đi Rồi con trai bác sẽ đưa cháu về nhà Mọi chuyện để khi khỏe hẳn bình tĩnh rồi ta nói chuyện tiếp Bây giờ cháu nói cho bác biết cháu tên gì để tiện xưng hô đi Dạ cháu tên Nhại Vậy là ba người họ đã biết tên nhau Nghe lời nói ơn cần của hai mẹ con bà xấu Cô gái tên Nhại bắt đầu cảm thấy bình tĩnh trở lại và yên tâm hơn Cô bắt đầu nhớ lại tất cả mọi chuyện Cô suy nghĩ mãi về những việc đã xảy ra trước đây Và đáng sợ nhất là buổi tối hôm qua Cô đã tưởng rằng mình vĩnh viễn biến mất cõi cuộc sống này Để rồi cô không phải đau khổ Và vấn vương tới bất cứ một điều gì khác Nhưng cho tới bây giờ Khi biết mình đã được cứu sống Cô mới cảm thấy sợ hãi Cô không muốn mình chết ủng Rồi ba mẹ cô sẽ không sống nổi Khi hay tin con gái mình đã không còn trên đời này nữa Nghĩ tới đây cô bật khóc nước nở Không biết rằng ba mẹ cô đã hay tin gì về con gái chưa? Cô muốn ngay lúc này chạy về nhà, ôm lấy họ mà nói lời xin lỗi. Cô sẽ hứa rằng từ nay luôn nghe lời mà không bao giờ muốn rời xa họ nữa. Rồi cô chợt nghĩ, cuộc đời này có phải ai cũng ác độc, không phải ai cũng muốn chà đạp và làm hại cô. Đâu đó vẫn còn có những người rất tốt, như mẹ con bà xấu chẳng hạn. Trên cuộc đời này có rất nhiều điều bất công. Nhưng cuộc đời cũng có cái điều thú vị của nó. Điều thú vị ấy khiến cô được may mắn gặp gia đình bà Sáu và nhất là con trai tên Bảo của bà ấy. Anh đã gặp và đã cứu sống cô. Đúng lúc cô cảm thấy cuộc đời mình thất vọng nhất và muốn buồn xuôi bỏ lại tất cả, thì anh như là người sinh cô ra lần thứ hai. Rồi nhai bắt đầu kể cho hai mẹ con bà Sáu nghe về câu chuyện của mình. Những tưởng rằng cô đã tìm được người yêu thương mình thật lòng sẽ là bờ vai vượng chắc để cho cô dựa dẫm. Vì quá tin tưởng vào đối phương nên cô không biết rằng đằng sau bộ mặt nạ của người chồng sống có trách nhiệm là cả một âm mưu đã được sắp đặt từ rất lâu. Để rồi tới một ngày khi cô biết được sự thật cô cảm thấy quá sức chịu đựng với bản thân mà muốn tìm đến cái chết để giải thoát. Lúc này hai mắt bà xấu đã đỏ hoe. Bà đi tới bên ôm lấy nhai vào lòng rồi nói nghẹn ngạo Tội con quá! Một cô gái trẻ đẹp tốt nết như con, tại sao lại phải chịu những đau khổ như thế chứ? Nhà đồng ý ở lại nhà bà xấu ít bữa đợi tinh thần ổn định và sức khỏe hồi phục. Bảo sẽ tìm cách để đưa cô về nhà ba mẹ. Tại bệnh viện, từng giật mình tỉnh chức vì có tiếng trẻ sơ sinh đang khóc liên tục. Anh với cái điện thoại mở ra xem, thấy những dòng tin nhắn và hình ảnh nở máy của mình. Anh hốt hoảng, cất tiếng hỏi Ngọc. Em đã làm gì thế? Tại sao lại nhắn tin cho vợ anh? Em không biết hậu quá khôn lượng thế nào đâu. Ngọc bực mình gắt lên. Tới lúc này còn muốn giấu hay sao? Em cho cô ta biết để chuẩn bị tinh tận. Tới lúc anh đưa cô ta khỏi bỡ ngỡ. Từ ngồi vịt xuống ghế, hai tay vò đầu, anh cũng có một chút cảm thấy tội lỗi với vợ. Nhưng biết bây giờ nhài ra sao, anh gọi điện thì không thể liên lạc được. Ruột gan nóng như lửa đốt. Thế anh cứ đi đi lại lại trong phòng Ngọc lên tiếng Anh có tôi đi được không? Đi lại nhiều em chóng mặt quá rồi đấy Anh phải về nhà ngay Không biết nhà đã xảy ra chuyện gì nữa Cô ấy rất yếu đuối Không thể chấp nhận được chuyện này ngay đâu Tuy là sản phụ mới sinh Nhưng Ngọc đã lấy hết sức mà hét lên Anh đứng đó Đợi mua đồ ăn sáng cho em Tới giờ đưa con đi tiêm phòng Rồi mới được đi đâu thì đi Nhưng anh gọi cho cô ấy năm bảy cuộc đều không liên lạc được đây. Em làm lỡ hết chuyện của anh rồi. Nếu nhà có chuyện gì thì biết tính sao đây? <cười> anh còn lo cho nó sao? Vậy thì có con với em làm gì? Anh lo cho nó còn em với con thì sao đây? Để anh về nhà xem thế nào đã. Rồi anh sẽ vào ngay với em thôi. Vậy thì về nói cô ta ký đơn ly hôn ngay đi. Tường chạy một mạch xuống tầng dưới rồi vào nhà gửi xe. Anh cứ thế đi thẳng về nhà. Rụt can như ngồi trên đống lửa Nhạy ơi đừng làm chuyện gì dài dột đấy Biết chưa Vừa về tới nhà tường thấy cánh cửa Mở đủ một người ra vào Anh nghĩ rằng cô vẫn còn ở trong nhà Nhưng vừa bước vào nhà Anh đã bị trượt chân suýt ngã Nước mưa hắt lên láng vào trong sàn nhà Anh giật mình nghĩ Nếu vậy thì cửa đã mở suốt đêm qua Anh chạy vội lên gá Rồi vào phòng ngủ Nhìn chiếc điện thoại vỡ nát dưới đền nhà Anh biết rằng đã xảy ra chuyện lớn. Anh nhìn quanh trù hốt hoảng gọi. Nhạy ơi! Nhạy! Em đâu rồi nhạy? Anh ngó tất cả các phòng đều không thấy bóng dáng cô đâu. Quần áo và đồ đạc vẫn còn nguyên. Bất giác, tuần chạy nhanh xuống tầng dưới và đi kiểm xe. Tất cả vẫn còn đầy đủ, không thiếu một chiếc. Bây giờ anh mới sượt mở camera, hình ảnh nhai ra khỏi nhà từ tối hôm qua, trong lúc trời đang mưa. Xe máy của nhà vẫn đang ở nhà Vậy thì cô đã đi đâu? Và bằng phương tiện nào? Anh định gọi điện cho ông bà ca Nhưng lại thôi Trong đầu tường nảy ra một ý nghĩ Kể cả nhà có đi đâu hay làm gì Anh cũng sẽ coi như không biết Bởi vì không có bằng chứng gì chứng tỏ Hai vợ chồng anh có chuyện gì cả Rất nhanh tường đã mở điện thoại ra Xóa sạch toàn camera Từ trước lúc nhà ra khỏi nhà tới giờ Anh nhặt sạch sẽ chiếc điện thoại vỡ nát của vợ nhét vào trong một cây túi. Lát nữa trên đường đi, anh sẽ ném nó vào trong tùm rác. Anh lấy căn lau sạch nước với nền nhà, sau đó quá cửa lại, rồi quay ra tới bệnh viện. Ngọc muốn Tường đưa mình về nhà anh, nhưng Tường không nghe, anh bảo. Trước mắt, em cứ ở nhà trọ một thời gian, để mọi việc lắng xuống, anh sẽ đón em về lúc ấy cũng chưa muộn đâu. Nhưng Ngọc không chịu, Cô nàng nạc đòi đưa mình về nhà anh Bằng được Cuối cùng Tường đành phải đưa Ngọc về nhà bà Loan Tại nhà bà Kha Cả ngày hôm nay bà cứ thấy rụt khăn mình Nóng như lửa đốt Bà lại bị vấp té ngửa Ngồi xuống bàn thì quên cây viết Bỏ đâu không nhớ Phải rồi, hai ngày hôm nay Bà chưa có gọi điện cho con gái Thường ngày cứ sảnh lúc nào Bà lại gọi điện cho nhạy lúc đó Rồi hai mẹ con trò chuyện một lát Nhưng mấy hôm trước trời đổ mưa lớn liên tiếp Việc vận chuyển vật liệu xây dựng phải dừng lại Hai hôm nay mưa đã dừng Công việc lại bận túi bụi Nên bà cũng cảm thấy rất mệt Rồi cũng chẳng nghĩ tới việc điện cho con gái nữa Mỗi lúc rụt can bà càng thêm bồn trộm lo lắng Bất chợt bà lấy máy Và gọi vào số của con gái Chờ hồi lâu không thấy độ chuông Bà tắt đi và gọi qua Zalo Trên màn hình hiện lên một dòng chữ không kết nối được Linh tính như có chuyện gì đó không hay Bà gọi điện cho ông chồng nói chuyện Nghe xong ông gạt phát đi Chắc là điện thoại nó sập nguồn thôi Bà lo lắng quá rồi đấy Để tôi gọi điện cho Tăng Thường xem sao Nhưng ông cũng nhận được kết quả giống như lúc trước Lúc này ông mới cảm thấy vô lý Tại sao cả hai vợ chồng nó lại đều sập nguồn điện thoại một lúc chứ Bữa cơm tối hôm ấy Bà Kha không thể nuốt trôi Bà lo lắng nói với ông Ngày mai mình thông báo đóng cửa tiệm đi, sau đó ông chở tôi xuống chỗ con xem thế nào. Bà hay thật đấy, chuyện gì cũng phải bình tĩnh chứ, chưa gì đã rối hết lên như thế. Biết đâu chúng nó có việc gì chưa thông báo cho mình biết, mà tại sao cả tôi với bà đều không có số của ông bà thông gia chứ? Cả đêm hôm ấy, bà ca nằm trằn trọc mất ngủ. Quá nửa đêm, bà vừa thiếp đi lại giật mình, nghe như có tiếng gọi mẹ ở ngoài cửa. Bà bước ra ngoài, Chỉ thấy tiếng quả lắc của tiếng đồng hồ ở phòng khách. Quay vào bếp thì nghe tiếng cái tủ lạnh kêu, còn lại tất cả đều im lặng đến đáng sợ. Rồi bà không ngủ được nữa, bà mong cho trời mau sáng để tới chỗ con gái, xem nó có việc gì mà mấy ngày nay không thể liên lạc với bà. Sáng sớm hôm sau, khi mọi người còn chưa tỉnh giấc ông bà ca đã có mặt tại cửa tiệm xe máy của tường. Ông bấm chuông như không có người ra mở cửa. Nắng lại đợi một lát, bà khá tiếp tục bấm chuồng dồn dập. Lúc bây giờ ông bà mới nghe thấy tiếng bước chân trong phòng. Cánh cửa vừa hé mở, hai người nhận ra đó là Tường. Anh giật thoát mình khi nhìn thấy ba mẹ vợ đứng trước mặt. Thấy con rể, bà khá hỏi tới tấp. Nhạy đâu con, sao mấy hôm nay ba mẹ gọi cho hai đứa đều không liên lạc được thế? nếu mà của Tường có hơi biến sắc, nhưng anh vẫn bình tĩnh trả lời. À... Ờ, máy của con bị hỏng chưa sửa được thôi Vậy thì con nhài đâu Gọi nó dậy ra nói chuyện với ba mẹ đi Mấy ngày nay mẹ sốt ruột quá Lại nghĩ tụi bay có chuyện gì đấy Sao lại không gọi một cuộc gọi nào Mà ba mẹ gọi điện cũng không nghe máy thế Tường vẫn đứng đó mà không mời ba mẹ vào nhà Linh tính như có chuyện gì không ổn Bà ca bất ngờ đẩy tường Rồi bước vào phía trong gian hàng vẫn trưng bày rất nhiều xe máy mới cũ Vậy là việc buôn bán kinh doanh của chúng nó Vẫn bình thường Bà đi tới đâu Tường theo sát ngay tới đó Lúc này ông Kha cùng bước vào phía trong Ông đưa mắt nhìn xung quanh Bất ngờ bà Kha quay lại hỏi Con nhài đâu Sao con không nói Trước cuộc hai đứa đã xảy ra chuyện gì Rồi không ai bảo ai Cả hai người cùng bước nhanh lên gác Tường chạy lên phía trước ngăn hai người lại Và nói ba mẹ xuống ghế ngồi Rồi con nói chuyện à Ông ca gạt phát tay của tường và chạy nhanh lên phía trên. Tới phòng ngủ của vợ chồng tường, hai ông bà cùng đẩy cửa bước vào. Chiếc giường trống trơn, nhài không có trong phòng. Ông bà ca cất tiếng gọi. Nhài ơi, con đâu rồi? Ba mẹ tới rồi đây. Nhài ơi! Vẫn im lặng, không có một tiếng trả lời. Chợt bà ca nói giọng ruông rảy. Tường, con gái của mẹ đâu? Nó đã đi đâu? Nói mau đi! Dạ. Dạ, chuyện là chúng con giận nhau, nên là cô ấy sang nhà bạn ngủ rồi. Ba mẹ cứ về đi, hôm nay con sẽ tìm nhà rồi xin lỗi cô ấy. Không phải chứ. Vậy tại sao nó không liên lạc về nhà? Mấy ngày nay ba mẹ đều không liên lạc được với nó. Anh nói gì đi, ông bà thông gia có biết chuyện này hay không? Bất ngờ ông Kha cũng lên tiếng. Đi mau, chúng ta đi thôi. Bà chưa kịp hiểu ý gì ông đã bước xuống và đi ra ngoài xe. vừa ngồi lên ghế bên cạnh. Ông bà hỏi Ta đi đâu vậy ông? Con gái chúng ta đâu rồi? Chúng ta đi gặp ông bà thông gia. Bà Kha bắt đầu bật khóc. Ông rất bình tĩnh lái xe từ từ tiến vào trong ngõ. Vì cổng nhà quá hẹp ông Kha định phải đầu xe ở phía ngoài. Sau đó hai người xuống xe rồi đi bộ vào trong sân. Đón hai người là ông Vũ chưa kịp để chủ nhà mời, ông ca đã vội hỏi. "Chào ông, bà thông gia của ở nhà không?" Ông bà vào trong đấy đã. "Bà ấy nhà tôi đi thể dục buổi sáng." Hai người vừa bước vào cửa, bỗng nghe có tiếng trẻ mới khóc. Bà ca lấy làm lạ, bởi vì bà biết chú Út, em trai của Tường tuổi còn rất nhỏ, vẫn còn đi làm ở xa chưa có vợ, vậy người trong buồng đó là ai? Không nghĩ gì tứ phép lịch sự, Bà bước nhanh vào trong Và thật bất ngờ Trên giường là một cô gái đang thầy tả cho một đứa trẻ Chỉ mới được vài ngày tuổi Bà chưa kịp hỏi cô gái này là ai Thì cô ta đã lên tiếng Bà ơi Gọi hộ con anh Tường vào với Cả đêm cụ tí nó khóc Làm con không ngủ được Bà gọi anh ấy về ẩm cháu cho con đi Lấy làm lạ Bà quay sang hỏi ông Vũ Chuyện này là thế nào đây ông xôi Thằng Tường có liên quan gì tới cô gái này Ngọc ngẩn đầu lên và trả lời một cách thản nhiệt. Dạ cháu là vợ của Tường và đây là con trai ấy. Có chuyện gì vậy bác? Bất chợt bà Kha hét lên. Chuyện gì thế này? Cô vừa nói cái gì? Vậy con nhà đâu? Con gái tụi ở đâu? Bà tiến sát tới chiếc giường rồi cuối gặp người xuống như thế nhìn cho rõ. Ngọc thấy vậy không tỏ ra sợ hãi mà cũng nhìn thẳng vào mắt bà. Bà Kha quay lại nhìn ông Vũ Hai bàn tay liên tục vò vào nhau Rồi lại đưa lên vò đầu Bà nói là cãi giọng đi Con gái tôi đâu Nói mau đi Còn đâu rồi nhà ơi Ông Kha thì bình tĩnh hơn Nhẹ nhàng hỏi ông Vũ Con gái tôi đâu Mấy hôm nay tôi không liên lạc được với nó Gia đình ông bà có biết nó đi đâu không Vậy ra thằng Thượng phản bội Con gái tôi để lấy cô gái này sao Ông bà làm cha làm mẹ Mày để chuyện này xảy ra được sao Vừa lúc ấy Tương cũng về tới Vì ông Vũ còi điện Vừa nhìn thấy mặt thằng con rể Bà đã lao tới hét lớn Mày là thằng khốn nạn Mày đã giết chết con gái tao rồi Mày trước cái loại đi thỏa này về nhà để sống chung Uổng công chúng ta đã chăm sóc Vung đắp cho mày Mày không có thương đó Tại sao mày không gọi chúng ta tới đón nó về Tì bạc của cái Chúng ta sẽ bố thí cho mày Nhưng mày phải trả con gái cho tao Bây giờ nó đang ở đâu? Con gái tao ở đâu rồi? Vì có tiếng người nói lớn, nên đứa trẻ lại khóc thét lên. Lúc này Ngọc biết rõ ông bà ca là ba mẹ ruột của nhà. Cô ôm con vào lòng không chút gì tỏ ra sợ hãi. Tường cố nói một cách nhẹ nhàng. Ba mẹ nghe con nói chuyện đã, chuyện đâu còn có đó? Chúng tao không phải là ba mẹ mày, con gái tao đâu. Mày mau nói đi, nếu không tao sẽ gọi công an tới đây. Tường rất bình tĩnh, bởi vì anh ta chuẩn bị tinh thần sắp đặt tất cả mọi chuyện từ trước. Anh ta sẵn sàng đối mặt với bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra. Chúng con từ lâu đã không còn thương nhau. Nhưng chắc nhạy sợ ba mẹ buồn nên không dám nói. Chúng con đã thỏa thuận ly hôn. Nhưng chưa kịp ra tòa thì cô ấy bỏ nhà đi không nói với con. yên giờ con cũng không biết nhại đang ở đâu. Để con gọi điện cho mấy người bạn của nhại xem cô ấy có tới đó hay không. Sau đó con sẽ thưa chuyện với ba mẹ Lúc này bà ca muốn nhào tới Mà cấu xé cho cái thằng con rể bất nhân này Hàng trăm ngàn mảnh Nhưng ông đã kịp ngăn bà lại Ông nhẹ nhàng nói Vậy ngay bây giờ Anh phải đi tìm con nhài trả về cho chúng tôi Chúng tôi gã bán cho anh Nói là vợ anh Sống ở nhà anh Vậy thì nó đi đâu làm gì anh phải biết Đừng để tới lúc công an vào cuộc Anh sẽ hối hận đấy Tường chưa kịp trả lời Ngọc đang ẩm con trên giường Cô hét lên với giọng bực tức <cười> Mời ông bà ra khỏi đây Nơi này có phải chỗ để cho ông bà làm loạn Con trai tôi cần yên tĩnh Các người thích cãi nhau thì ra ngoài kia đi Bà Kha vì lo lắng cho tính mạng con gái Không để ý tới lời nói của Ngọc Nhưng ông Kha thì rất bình tĩnh Ông nói rất dứt khoát Nên nhớ rằng chúng tôi đang là ba mẹ vợ của thằng Tường Cô không có liên quan thì tốt nhất Nên im cái miệng của lại đi Bỗng Ngọc cười nhạt Rồi cô ta cất giọng chua như giấm Nói lớn Ôi, ông nhầm rồi Anh Tường đã từ lâu không còn là con rể của ông bà nữa Chẳng qua chỉ là trên danh nghĩa tôi Bằng chứng là toàn bộ nhà đất Cửa tiệm xe máy Anh ấy đã trao cho tôi đứng tên Các người có cần xem giấy tờ không? Tất cả đều là tên của tôi đó Tốt nhất là ông bà đi về đi Vậy tìm con gái của hai người mà dạy dỗ lại đi. Cô ta lấy chồng từng ấy năm, không biết sinh con, nên cô ta tự rút lui đó thôi. Nếu như cô ta không về nhà ông bà thì chưa biết chừng lúc này lại đang tụ vá với thằng nào ở ngoài kia cũng nên đấy. Ông ca nắm chặt hai bàn tay, bà ca tiến tới bên giường, hai con mắt bà nhìn xoáy vào gương mặt trơ đá kia, như muốn nói Nếu không phải mày đang ẩm đứa trẻ thì tao sẽ cho mày không còn cái răng mà ăn cháo đấy con ạ Ông Vũ còn biết phải làm thế nào. Mặc dù ông đã đoán được việc này trước sau rồi cũng sẽ xảy ra. Ông biết rằng nói lời xin lỗi lúc này cũng vô ích thôi. Nhưng cũng chẳng biết nói câu gì hơn. Ông đành bất lực, tự trách bản thân. Là một người chồng người cha mà chẳng khác nào bù nhìn trong nhà. Để vợ con làm mưa làm gió. Ngay lúc này đây, ông muốn bỏ xứ đi cho đỡ tuổi nhục. Nhưng ông không thể làm được, hình như cuộc đời ông chưa một ngày nhìn thấy mặt trời, mặc dù ông vẫn sống như nhiều người bình thường khác. Bà Loan đang đi bộ từ phía ngoài về nhà, thấy có chiếc xe đầu trước cổng nhà mình thì ngạc nhiên. Bà tiến vào trong sân, giật mình khi thấy có nhiều người đang to tiếng. Ông bà ca quay ra ngoài chưa nhận ra đó là bà Loan. Một người phụ nữ trung niên trắng trẻo, mái tóc bối cao, bộ quần áo thể thao ôm sát người. Áo khoét nách, quần cọc tới đùi trên Chân đi giày rắn bước rất nhanh Bà Loan bước vào trong nhà Ông bà Kha mới nhận ra đó là bà Thông Gia Bà trẻ đẹp và gọn gàng hơn trước Ngày con gái ông bà mới về đây làm dâu Tường từng nói là bà bị bệnh nên yếu lắm kia mà Vậy ra ông bà đã bị lừa từ ngày đó Mà không hề hay biết Vẫn cái giọng mật ngọt chết rùi ấy Bà Loan tươi cười mời ông bà Thông Gia uống nước Bà Kha vẫn đứng giữa nhà, vì lo lắng cho tính mạng của con gái nên mất bình tĩnh. Bà vừa nói vừa khóc. Con gái tôi đâu? Màu báo công ai đi tìm nó về cho tôi? Các người là một lũ bất nhân. Trời trời đất sẽ trừng phạt các người thôi. Trước khi quay về, ông Kha quay lại chỉ vào mặt từ nói. Tiền của chúng tao, chúng tao có thể làm ra, nên toàn bộ vốn liếng tao bố thí cho mày. Nhưng những chuyện mày đã làm với con gái tao. Mày phải chịu quả báo sau này. Hai ông bà bước ra ngoài. Mẹ con bà Loan vẫn cùng nhau đứng ở trong nhà. Chỉ có một mình ông Vũ đi theo ra tận ngoài xe. Ông chỉ nói duy nhất được một câu. Chúng tôi thành thật xin lỗi ông bà. Hai người lên xe, đầu óc hỗn loạn. Tại sao một chàng trai mà ông bà tin tưởng bấy lâu nay lại có thể làm ra một chuyện khủng khiếp như vậy? Con gái ông bà có tội tình gì... Vậy mà anh ta phản bội và cắm cho một cặp rừng dài như thế, rồi không biết lúc này con gái của họ đang ở đâu. Bà ca ngồi nhấp nhổm không yên, bà lấy điện thoại ra, gọi cho những người thân quen, rồi mấy người bạn thân của nhại trước đây, hỏi xem con gái họ có đến đó không. Nhưng tất cả đều một câu trả lời là không biết. Nước mắt vẫn trào ra liên tiếp, bỗng bà quay sang nói với ông. Chúng ta tới đồn công an đi, nhờ họ tìm con gái, mau lên ông ơi. Dù rất lo lắng nhưng ông cà không hề mất bình tĩnh ông lặng lái xe mặc cho bà ở bên khóc thúc thiết thỉnh toán lại nói những câu như chữa rủa tặng con rể bất nhân bất nghĩa đang lúc căng thẳng tuyệt vọng nhất bấm chu điện thoại của bà đổ dồn dập bà vội nhấc máy thì thấy có số lạ nghĩa là khách hàng bà vội nói nhanh alo hôm nay đại lý vật đều xây dựng hoàng ca tạm thời đóng cửa một ngày một khách hàng thông cảm Ngày mốt chúng tôi sẽ hoạt động trở lại. Bà ca dứt lời, nhưng lại không thấy bên kia nói. Tưởng rằng khách muốn đặt hàng gấp, bà định cất tiếng thì bên kia có tiếng một giọng nói rất nhỏ. Mẹ, mẹ ơi, con đây, con nhạy đây mẹ ơi. Bà ca ngồi thẳng người dậy, đúng là tiếng của con gái bà. Nhưng tại sao nghe giọng nói yếu ớt thế? Bà vội hỏi. Nhạy, có chuyện gì vậy con? Màu nói, Màu nói đi, ba mẹ tới chỗ con liền, con đang ở đâu? cô có ổn không con? Phía bên kia chỉ nghe tiếng nứt nghẹn ngào của nhại Bà ca vội vầy nói lớn, giọng là cả đi Nói đi câu sao rồi, con nói đi đừng có làm cho mẹ sợ con ơi Bỗng mà nghe thấy tiếng một người phụ nữ trả lời Thưa chị, em tên là Sáu Cháu nhài là con gái của chị đang ở chỗ em Hiện tại cháu đang xúc động nên nói chuyện có phần khó khăn, chị bình tĩnh nghe em nói nha. Sau khi nghe bà xấu nói tóm tắt nhanh về sự việc của con gái, bà Ka bỗng run tay chân, người lạnh toát, bà quay sang nói với chồng. "Tiệm tái con gái rồi ông ơi, con người cứu nó, người ta cho địa chỉ đây nè." Bà Ka khóc thành tiếng, phần vì sót con, phần vì mừng vì đã tiệm tái nó. Còn ông, khi thấy bà nói chuyện điện thoại, Đã hiểu ra vấn đề, nhưng ông vẫn im lặng, rồi ông từ từ bẻ lái, tiến ra con đường theo địa chỉ tới nhà bà Sáu Trời đã không còn mưa, nhưng những đám mây đèn vẫn bay ngang qua rất nhiều Thời tiết oai bước khó chịu, bà ca ngồi trong xe mà cảm giác muốn vỡ tung lộng ngực quãng đường tới địa chỉ mà bà Sáu đã cho, có hơn 30 cây số thôi Nhưng mà tại sao nó lại lâu đến như thế? Đường vào xóm ngoằn nguèo, nhỏ hẹp, chiếc xe hơi của ông ca bò chầm chạp. Vì hai bên chất đầy rơm rạ ước có đám đã đang chuyển tối vì trời mưa. Chỉ cần sơ sảy một chút tôi có thể bánh xe bị trượt xuống ruộng ngay tức tị. Hôm trước, Bảo có hỏi địa chỉ của nhà để đưa cô về nhưng cô không muốn phiền tới anh bởi vì anh không có xe máy. Nơi ở của anh là đồng chim trũng, rất xa đường lớn nên việc gọi taxi cũng khó khăn. Vì vậy cô quyết định mượn điện thoại của báo rồi gọi ba mẹ tới đón. Tinh thần của nhà không còn hoảng loạn như hôm trước, nhưng gương mặt cô hốc hát tiêu tùy tới đáng thương. Trong khi chờ ba mẹ tới đón, cô ngẹn ngạo nói trong nước mắt. Bác và anh cho con xin lỗi, con đã làm phiền tới hai người. Con ngàn lần cảm ơn anh Bảo người đã cứu sống con. Đời này kiếp đầy con không lấy gì để đền ơn anh ấy được. Bác hãy nhận của con một lại. Bác cho phép con gọi bác một tiếng mẹ có được không? Con sẽ là con gái bác. Tỉnh toán con xin phép ba mẹ tới đây để tâm bác với anh. Bà xấu bước vội tới đỡ nhại, rồi bà ôm chặt lấy cô. Bà cũng nghẹn ngào chẳng kém gì cô. Bà muốn nói nhiều lắm, nhưng bà không thể cất tiếng được trong lúc này. Từ khi nghe nhại nói địa chỉ quê chồng của cô, bà đã giật mình như có cái điều gì đó muốn nói trùi bài hỏi hoàn cảnh gia đình bên chồng của Nhại. Nghe tới cái tên tuổi ông Vũ, bà Loan, bóng bà xấu như là người đi không nói được gì cả. Hai hàng nước mắt của bà từ từ lăn xuống. Nhại chỉ nghĩ rằng bà vì quá thương cô nên xúc động như thế, trời bất ngờ cô khóc như một đứa trẻ trong lòng bà. Bà xấu càng ôm chặt lấy cô hơn, bao nhiêu cay đắng trong lòng bà bỗng dưng từ đâu ùa về. Cuộc đời của bà tại sao lại gặp nhiều chuyện trớ treo? Có phải vì trái đất trọn hay là nghiệp duyên xui khiến đền bà đã gặp được cô trong hoàn cảnh này? Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện này. Quý vị đừng quên theo dõi tập 3 và cũng là tập cuối của bộ truyện sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh youtube Chị Dậu. Còn bây giờ, tôi quên xin được phép nói lời chào tạm biệt